các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có điện 2500. Hai gã đi rồi, nhà chỉ còn mình Diễm, nàng thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút hết mọi lo âu đè nặng trong lòng từ đêm qua đến giờ. Chôn xong tưởng xóa bỏ mọi dấu vết án mạng là hoàn thành một công tác cực kỳ to lớn, từ nay chỉ cần cẩn trọng tránh mọi sơ hở là được. Tuy nghĩ đơn giản như thế, nhưng ngay sau đó Nàng chợt thấy quạnh hiu lạ lùng và cảm nhận ngay cái không khí rờn rợn vây quanh, khiến bỗng dưng tim đập thình thịch. Nàng vẫn ở đây một mình từ mấy năm nay, tường bỏ đi rồi con gái dọn sang nhà bà ngoại, chỉ có mình nàng thôi thổi vào ra, nhưng mãi hôm nay nàng mới thật sự thấy trống trải. Căn nhà này từ nay không còn như xưa nữa, bởi tường đã nằm chết ngay ở trong bếp và bây giờ an nghỉ vĩnh viễn ngoài góc vườn di cách buồng ngủ của Diễm vài chục thước, tự dưng, Diễm thấy dùng mình như có luồng gió lạnh bất ngờ vừa thổi qua khe cửa. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Diễm lật đật chạy vào buồng ngủ, mở bắp lấy cell phone, đầu dây bên kia là Mỹ, nhân viên làm neo ở tiệm của Diễm. Đó là tiệm neo Rosie, tiệm cuối cùng Diễm còn giữ lại là nguồn thu nhập duy nhất của nàng mấy năm nay, tiệm nằm trong khu sang trọng, có khách thường trực khá đều đặn vì năm cô thở có tay nghề vững vàng lại nói được tiếng Anh để tiếp chuyện khách hàng đa số là người Mỹ trắng. Hôm nay bận chôn xác chồng Diễm quên hẳn là phải ra mở cửa lúc 10 giờ. Mỹ hỏi: "Ủa, chị đi chưa? Em với con Xuân chờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi đây này, không có ai mở cửa cho tụi em vào." Diễm sực nhớ ra vội đáp: "Ôi thôi chết, chị xin lỗi. Nhà có chuyện khẩn cấp mới giải quyết xong. Ờ chờ chờ chị nhé, chị ra ngay bây giờ." Mỹ lại thêm Có một bà khách đến tiệm lúc 10 giờ, em phải xin lỗi rồi hẹn bà ấy nửa tiếng sau trở lại. Chị ra ngay nhé." Diễm cầm chìa khóa lao ra cửa và nói: "Ừ ừ, chị chị đi liền bây giờ, bye em." 15 phút sau, Diễm có mặt hai ba lần xin lỗi đám nhân viên rất dễ thương của nàng. Mở cửa xong, Diễm trao chìa khóa két tiền cho Mỹ rồi bảo chung các cô: "Ừ, chị có việc phải chạy về nhà. Chút xíu nữa chị trở lại nhé. Các em cứ cứ làm việc đi nha." Dứt lời nàng bước nhanh ra xe đậu ngay trước cửa tiệm. Nàng ngồi trong xe không mở máy, lấy cell phone gọi cho Huân, nhưng Huân không trả lời. Nàng gọi hai lần nữa Huân vẫn không nhấc phone, nàng text cho Huân một câu ngắn gọn: "Em xong việc rồi, anh gọi cho em." Rồi nàng lại ngồi chờ một lúc đầu óc hỗn độn, không biết phải làm gì, chờ mãi không thấy Huân gọi lại. Nàng thở dài mở cửa chui ra và lại quay vào tiệm. Huân là người tình mới của Diễm mà sáng nay lúc ở cà phê Starbucks, Quyên có nhắc đến nhưng Diễm lờ đi không xác nhận. Hai người quen nhau hơn nửa năm, tình còn đang trong thời kỳ rất mặn nồng. Huân cũng phải đối phó với một hoàn cảnh tương tự như Diễm, vợ Huân về Việt Nam gặp lại người bạn cũ rồi yêu nhau. Chỉ khác một điều là khi Huân khám phá ra vợ ngoại tình, anh dứt khoát ly dị ngay dù trong tim rất đau đớn và nuối tiếc. Còn Diễm thì cứ dùng rằng vì quá yêu chồng vẫn còn nuôi hy vọng một ngày tưởng sẽ quay lại. Mẹ Diễm cũng mấy lần bảo: "Ơ hay thì đàn ông nó về Việt Nam nó trai gái lăng nhăng là cái chuyện thường. Thì đến mấy cái, cái, cái, cái lão già còn già hơn bố mày cái kia xuống gần xuống lỗ rồi còn bị chúng dụ dỗ nữa cơ. Huống chi là là trai trẻ như trong mày. Thôi con à, bây giờ có con có cái rồi, nhịn đi, nhịn một tí đi, rồi nay mai nó nó nó nghĩ ra nó quay lại." thì biết là nó giờ nó không còn thương mày thì nó phải thương con nó nữa chứ. Thôi đừng có ầm ĩ lên như thế. Ba mẹ nói đúng ý Diễm. Đúng ở điểm là Diễm chưa muốn chia tay tưởng nên chỉ khóc lóc níu kéo, lúc thì chửi rủa, lúc thì van xin. Mấy cô nhân viên ở tiệm Rosie suốt ngày bàn tán về chuyện tình của Diễm, ai cũng tội nghiệp Diễm. Vì cứ lâu lâu lại thấy Diễm nhàn lẻ phải đeo kiếng đen ngồi ở quầy tính tiền, hai ba cô súm vào suối. Chị ơi, Bỏ quách ông ấy cho rồi. You are so beautiful. Chị trẻ đẹp như thế thiếu gì người muốn nhào vào. Việc gì cứ phải là bám theo ông ấy. Diễm cười buồn đáp. Ừ thì nhiều khi chính chị chị cũng tự trách mình. Sao lại mình là yếu đuối hèn hạ thế không biết. Nói câu ấy Diễm cảm thấy xấu hổ thật. Nàng nhớ lại một lần Tường trở về làm hòa với Diễm. Xin lỗi vợ bằng thái độ hết sức chân thành. Diễm mừng lắm. Vì Tường ở lại cầm một tuần với Diễm. Mấy hôm sau có người đến gặp Tường đòi nợ, số tiền không lớn lắm, chỉ có 10 ngàn đô. Tường nhận tiền bên Việt Nam trả nợ ở bên này. Tường phân trần vài câu, giẫm lấy 10 ngàn trả giùm Tường. Vài hôm sau, Tường lại đi mất. Giẫm ngồi khóc. Và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net